Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 4076 điền tiểu kiếm cùng bấy dập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lúc này đây là vũ đồng tiên tử, cũng nhìn không được nữa ngọc dung. Thất sắc, nai long chân nhân cả lơ phất phơ biểu lộ cũng biến mất. Hay, người liếc nhau trên mặt biểu lộ đều mang theo hoảng sợ liền là năm đó A Tu La cũng tuyệt không có như vậy tu hành tốt độ. Tam đệ, ngươi xác nhận không có tính sai. Điện tiểu kiếm, tiểu đệ như thế nào hồi không nhìn được được cái này. Thất sắc huyền băng hỏa cũng thấy tận mắt hắn thi triển qua, ta có. Một trăm phần trăm nắm chắc. Lâm Hiên chém đinh chặt sắt mà nói. Gặp Lâm Hiên như thế chắc chắc, ba người yên lặng không nói đều tại hổ tư lấy điền tiểu kiếm đến tột cùng có như thế nào kỳ ngộ. Nhưng mà tự định giá một lát, nhưng lại một điểm đầu mối cũng không. Loại chuyện này nếu không có tự mình kinh nghiệm tận mắt nhìn thấy. Căn bản chính là khó có thể làm cho người tin. Ba người đều là linh giới cấp cao nhất đại năng, cũng sống vô số tuổi Nguyệt kiến thức rộng, không cần mệt mỏi thuật, có thể chuyện như... Vậy thật sự thật bất khả tư nhị Cùng lúc đó Không biết bao nhiêu vạn giảm bên ngoài Cho lâm hiên bọn Người tạo thành vô số Làm phức tạp người khởi sướng Lại là một bộ ý Thái nhàn tàn chi sắc Đây là một mảnh bao la bát ngát đầm lầy Điện tiểu kiếm lơ lượng Tại giữa không trung tầng tầng lớp lớp bên Người của hắn Vây đầy tính bằng đơn vị Hàng nhìn vực ngoại thiên ma Từng cách đều miệng phun ma khí, hình dáng tướng mạo cực kỳ cổ quái, số, lượng chừng hơn 10 vạn chi cự. Biểu hiện ra xem không phải rất không hợp thói thường, nhưng những đến từ này thiên trường phong văn học bên ngoài ma vực ra. Họa tu vi thấp nhất đã ở phân thần kỳ, có thể nói là một cố tuyệt đại thế lực. Đối mặt nhiều như vậy cao dai thiên ma là bình thường lính vực cường. Giả cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn vừa nói, húng chi những thiên. Ma này trong đầu lính còn có hơn mười vị ma tôn cấp bậc cường giả. Bảy tên hậu kỳ, năm tên trung kỳ, duy nhất một gã sơ kỳ ma tôn Pháp. Lực cũng cực kỳ tinh thuần, hiển nhiên xa không tầm thường tồn tại có. Thể so sánh, quảng hàn chân nhân bị chém một tay cố nhiên là vô cùng nhục nhã. Nhưng nếu là hắn biết rõ giờ phút này quảng hàn giới vực ngoại thiên, ma tao ngộ chỉ sợ sẽ cười trộm rồi. Quang hồ hiện tiên lộ lộ ra, hôm nay tam giới cùng vực ngoại thiên ma. Chiến hỏa cơ hồ đã ở vào rừng lại trạng thái, diêu linh vương cũng không có thể ngoại lệ đồng giảng đi tới thanh khâu chi quốc. Mà như trước ở lại quảng hàn giới thiên ngoại ma đầu nhóm có thể gục. Hòng bét. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian đã bị điện tiểu kiếm phá hủy ma thành. Hơn 10 tòa bên trong vực ngoại thiên ma. Liền một cách may mắn thoát. Khỏi cũng không đều bị tiểu tử này giết mổ. Tin tức truyền ra nhân loại tu sĩ tuy vui mừng nhưng là trong lòng. run sợ vô cùng. Như vậy một tên sát tinh xuất hiện tại quảng hàn giới tuy nhiên không. May chính là vực ngoại thiên ma Nhưng bọn hắn trong nội tâm Giống Nhau là nôn nóng bất an Nhân loại tu sĩ còn như thế Vực ngoại thiên ma cảm xúc có thể nghĩ Không có người nguyện ý ngồi chờ chết Diêu Linh Vương tuy nhiên không Ở chỗ này Nhưng thiên ma trong tự nhiên sẽ có mặt khác cường giả Tại trả giá xa xỉ một cái giá lớn về sau Rốt cuộc đem điền tiểu kiếm Dẫn tới nơi này, lâm vào bọn hắn mai phục. Tại đây phiến thanh phù đầm. Lầy, không chỉ có tập trung hơn 10 vạn bọn hắn ma tộc tinh nhuệ còn. Bố trí chấm dứt xếp trận pháp, lại có mấy người bọn hắn chủ trì. Không tin đối phương có thể chạy ra tìm đường sống đi. Nói một cách khác, điền tiểu kiếm hôm nay tình cảnh cực kỳ không hay. Gậy ông đập lưng ông. Hắn hôm nay đã ở vò gốm ở bên trong. Dùng điện tiểu kiếm thông minh, không có khả năng một tia phát giác. Cũng không có thể trên mặt hắn biểu lộ, như cũ là vẻ mặt không thèm. quan tấm. Hao hết vất vả, đem ta dẫn ở đây các ngươi thế nhưng mà vừa lòng đẹp. Ý, cái gì ngươi biết là chúng ta đem ngươi đưa tới cái kia vì sao trả? Hết đương bị lừa chẳng lẽ ngươi là cố ý tương kế tiểu kế cái kia hơn mười tên ma tôn sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi bảy mồm tám lưới mà thảo luận thanh âm truyền vào lỗ tai nhìn về phía điển tiểu kiếm biểu lộ đều mang có vài phần vẻ sợ hãi người tên tây có bóng cái này thần bí thiếu niên gần đây chiến tích thật sự là bưu hãn vô cùng Vội cái gì, an biết hắn không phải tại phô trương thanh thế, chúng ta. Nhiều cao thủ như vậy tề tụ không sai, chẳng lẽ còn không đối phó được. Hắn một cái hậu sinh vãn bối sao. Đúng lúc này, một thê lương thanh âm truyền vào lỗ tai, nói chuyện vực. Ngoại thiên ma tướng mạo lại hết sức kỳ lạ, nhìn về phía trên tựa như một tòa lầu các. Nhưng mà lại tản mát ra độ kiếp hậu kỳ cường đại chấn. Động, lâu các, đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là bảo vật, mà là hàng. Thật giá thật vực ngoại thiên ma, những gì vực này ma đầu hình thái. Vốn là tự kỳ quái, không thể dùng lẽ thường phòng đoán địa phương. Một lão nói có lý, không thể bị hắn hù sợ, đem trận pháp mở ra, hôm Nay không phải ngươi chết chính là ta sống, lần này nhất định phải đem. Lê tẩm kia tiểu ra hỏa rút hồn luyện phách. Một khàn giọng thanh âm truyền vào lỗ tay, nói chuyện chính là một gã. Mặt xanh nanh vàng vực ngoại thiên ma, mà đề nghị của hắn đã nhận được. Mấy tiếng hòa cùng, lập tức có vài tên trần pháp sư trong đám người. Hiện ra mà ra, hừ thật sự là không biết sống chết. Điện tiểu kiếm bên khóe miệng lại lộ ra vài phần vẻ chây cười lại đã. Cho ta là tại phô trương thanh thế sao? Một đám có mắt không trọng ngu. xuẩn các ngươi đã không biết sống chết. Cái kia bổn thiếu ra sẽ đưa. Các ngươi đi âm tào địa phủ. Lời còn chưa dứt. Điện tiểu kiếm đem tay ảo ảo dối ra cùng lâm hiên. Bất đồng, điện tiểu kiếm thế nhưng mà lớn lên anh thuấn vô cùng dáng Người cân xứng cái kia tay cũng hết sức nhỏ, nhìn về phía trên có vài phần như là nữ tử. Nhưng mà theo cổ tay hắn cuốn, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một điểm hỏa diễm, thất sắc lưu lị. Sau đó điện tiểu kiếm hướng về phía nó thổi ngụm khí, hô, ngọn lửa kia tựu như là lông vũ theo gió bay xuống, nhìn như cực trì. Hoắn, nhưng nháy mắt. Liền đi tới một gã vực ngoại thiên ma trước mặt Cùng trứng gà lớn nhỏ kém phản phất Nhìn về phía trên tuy nhiên xinh Đẹp nhưng lại cảm giác không thấy uy năng khí tức Đây là vật gì? Đó là một gã phân thần trung kỳ thiên ma Không có làm nhiều suy tư Trực tiếp vung vẩy trong tay đại đao hướng thứ nhất chém mà rơi Không thể Một lão lên tiếng quát bảo ngưng lại, đáng tiếc đát đã đá chầm, ma nhận. Thế kẹp kình phong, rắn rắn chắc chắc cùng ngọn lửa kia chạm nhau. Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Cái kia ma khí quấn quanh đại đao, một cùng này hỏa tiếp xúc, hô. Thoáng một phát đã bị đốt lên, không. Không chỉ là bảo vật, ngọn lửa kia phản phất hàng hóa, theo này ma tay trái thoáng một phát liền. Đem hắn biến thành cực lớn hỏa cầu. a tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tay, thế thì nấm mốt vực ngoại. Thiên ma trên gương mặt tràn đầy giữ tợn vạn vẻo thần sắc tựa hồ đau. Nhức tới cực điểm, mang theo cái kia thất thải lưu ly hỏa diễm nổi. Điên giống như phóng tới giữa không chung, nhưng chỉ bay ra vài chục. Trượng xa xa, ngay tại này trong lửa dốc sức liều mạng lăn qua lăn lại. Kêu xin Mà hắn những nơi đi qua đùng đùng không ngừng bên tai nhiều, nhưng... Lại đụng ngã hơn 10 tên bên người vực ngoại thiên ma. Cái này vốn là không có gì không dậy nổi, có thể kế tiếp một màn lại. Làm cho người sau lưng ớt ra hàn khí, phàm là bị hắn đánh ngã vực. Ngoại thiên ma bất luận tu vi như thế nào cũng như trước lúc trước. Không may ra hỏa bình thường bị đốt lên. Toàn thân bị thất thải lưu ly hỏa diễm bao khỏa. lăn qua lăn lại kêu. Rên! Mà bọn hắn những nơi đi qua lại đụng ngã càng nhiều nữa thiên ma. Không được qua đây. Đi mau nhanh ly khai nơi này. Trong lúc nhất thời quần ma trong truyền ra bảy mồm tám lưới mà thảo. Luẩn kinh hộp, những lửa cháy kia thiên ma đi loạn loạn lăn, vết xe đổ không xa còn, lại ma đầu tự nhiên là sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao tránh, né, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.